chương hai trăm năm mươi bốn cấm kỵ nhãn thuật ý gia nát gió bước chân không liên ba đạn rổ sống lại sau đó lập tức nhằm phía dịch thần hắn phải thừa dịp lấy dịch thần tiêu hao đại lượng trả cờ giả công kích rõ rổ xì mà thời điểm giải quyết hết dịch thần ta cũng rất muốn nhìn là của ngươi chân không liên ba lợi hại vẫn là của ta cắt thủ pháo lợi hại hơn dịch thần d ơ lên một bả cắt thủ pháo từng đạo bạo viêm đạn pháo đập tới cuốn tới một ớ l phong p nhận chạm ở và vào viêm bạo phong độn sao dịch thần trong tay nổi lên một viên dạ s ẻ n gẳng đập vào mang theo phong nhận sù d à a k ẹ n bên trên ba dạ s ẻ n gẳng cùng s hủ dê kèn va chạm trước một dây đạn rổ phóng đi ra ngoài s hủ dê kèn bùn một tiếng biến thành đạn r ổ bộ dạng một cái tay của hắn bắt được dịch thần cổ nhưng thân thể hắn lại bị dạ s ẻ n gẳng hoàn toàn trúng mục tiêu đánh bay ra ngoài làm như vậy không có ý nghĩa dịch thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì sắc mặt trợ biến đã m u ộ n đạn rổ thơ hô nơ dê hô cờ miễn cưỡng đứng dậy nhẹ nhàng mà ở một b à s hủ dê kèn bên trên thổi một cái phong nhận nhất thời đem sở hữu di kèn bao vây lại lần nữa phóng đi ra ngoài không nhúc nhích được là trói buộc di động chú ấn sao dịch thần cảm thụ được biến hóa trong cơ thể sắc mặt hơi khó coi ngươi dù sao cũng là quá trẻ hơn nữa ngươi chú ý lực đều đặt ở họ rỗ si ma dự trên người làm sao có thể còn có thể phán đoán ra được ta vừa rồi sở hữu di kèn thật hay giả đạn rỗ lộ ra khỏi cười nhạt vốn còn muốn khống chế được ngươi hiện tại xem ra thì không cần so với khống chế ngươi hay là trực tiếp giải quyết hết ngươi càng thêm để cho ta yên tâm thì ra là thế đây chính là ngươi và họ rỗ xi、si、mà nguyên bản kế hoạch sao dịch thần vừa mới nói xong câu đó đầu đã bị sở h ữ dịch kèn bắt đầu cắt xuống tới h ừ biết được quá muộn muốn trách thì trách ngươi dễ dàng như vậy lên họ rỗ xi、si、mà dự thỏa đáng chính mình một cái và chủ động đưa tới cửa tới đàn rỗ c h â m trọng nói b à còn không có rơi trên mặt đất đầu cùng thân thể đột nhiên biến thành một đoàn bạch vụ ảnh phân thân lúc nào đạn rổ trong lòng cả kinh lúc này một bà kiếm quang đã đem trái tim của hắn kể cả thân thể cùng nhau đâm xuyên qua đã không có dịch thần đi k h ô n g chế từ quỹ pháo ó r ổ xỉ maz lập tức nắm chặt cơ hội thi triển đại xà lưu thế thân thuật tránh thoát đồng thời cũng khôi phục lại dịch thần ó r ổ xỉ maz đầu bắn ra đi biến thành một cái bạ trợ lần đại xà há mồm liền muốn đem dịch thần cắn nuốt hết hiển nhiên hắn phải ở chỗ này cùng dịch thần cướp đoạt thân thể quyền k h ô n g chế dịch thần thân thể nổi lên một đám lửa hồng qua n g mang hắn chạ cờ dạ trở nên càng mạnh mẽ hơn từ quỹ pháo đột nhiên đổi xạ kích phương hướng nhắm ngay giữa không trung sông tới bạ chờ lần đại xà đ ỗ n g nhiên nã pháo không phải họ rổ xì m à z hét lên một tiếng hắn bản thể bạ chờ lần đại xà nhất thời bị sỏ xuyên vỡ ra tới người nào nói cho ngươi biết ta không ở từ quỹ pháo bên người liền không thể khống chế nó dịch thần giơ lên cả tốc độ chạy nhắm ngay bạ chờ lần đại xà không ngừng phóng thích bạo viêm đạn pháo đưa hắn bản thể đánh bốn phân nát thành năm ả n h ghê t ẩ m tàn phá không chịu nổi bạ chợ lần đại xà về tới họ rổ xì mà dựa ở trong thân thể trong miệng của hắn chậm rãi c h ả y ra tiên huyết sắc mặt có, có chút ó c trắng bệnh đạn r ổ phải đi phịch một tiếng xù nạ lúc này đánh vỡ tứ tử viêm trận vào da dịch thân lúc này mới phát hiện trong tay mình đạn r ổ thân thể bắt đầu trở nên hư hảo cuối cùng biến mất u chi hạ bộ tộc còn không có bị hắn diệt hắn lại còn có thể thi triển y dạ n á t xem ra hắn một mực â m thầm thu thập vụ chỉ hạ nhất tộc nhân con mắt dịch thần trong lòng thầm nghĩ chỉ là hiện tại hắn xạ gì gẳng cũng không tránh nếu không cũng sẽ không lúc này bỏ chạy đường oanh hắn xủ nạ đem tiên thuật trả cờ giả cho mượn dịch thần sử dụng tiên thuật thiên cơ kích quang vũ khí từng đạo từ tiên thuật trả cờ giả làm nguồn năng lượng hình thành laser từ phía trên mà đem điên quần g oanh t ạ c ở họ rổ x ì m a cùng đạn rổ trên người bọn họ chạy bao xa dịch thần liền một đường oanh rất xa lúc này hai người đều chi đạo hiện tại phải chạy lưu lại nữa đã chút nào không có ý nghĩa h ò r ổ x ỉ maz lập tức thi triển thổ độn chui vào lòng đất đào t ẩ u từ quỹ pháo dịch thần một bên k h ô n g chế thiên cơ kích quang vũ khí một bên k h ô n g chế t ử quỹ pháo ở h ò r ổ x ỉ maz chui vào lòng đất trong nháy mắt nhất thời một pháo đi qua đem đệ đệ chính giữa h ò r ổ x ỉ maz đều ranh ra ngoài không đợi h ò r ổ x ỉ maz có hành động bầu trời rơi xuống laser đã không ngừng đánh vào trên người của hắn trong một sát na họ r ổ xì mà thân thể bắt đầu xuất hiện từng cái bị rung mặc lỗ thủng bất quá một cái toàn bộ mới họ r ổ xì mà lập tức nhảy ra tiếp tục hướng phía trước chạy đạn rổ hai tay của đã cắt đứt nhưng hắn vẫn không quan tâm tiếp tục bộ dạng xun xoay chạy giả sử để những người khác biết ở toàn bộ nhận giới đều uy danh lan xa đạn rổ cùng họ r ổ xì mà、dự. ở dịch thần trước mặt phóng phật chó nhà có t ă n g một dạng hốt hoảng mà chạy nói phòng chừng sẽ kinh địa vô số nhân kính mắt hô dịch thần một hơi thở h à n h tạc hạ thẳng đến đạn dô bọn họ xông vào rừng rậm ở chỗ sâu trong khó có thể tìm được bọn họ vị trí mà dịch thần tinh thần của mình cũng có chút không chịu nổi mới dừng lại hắn có thể khẳng định đạn dô mới vừa rồi h à n h tạc ở giữa đầu tiên là vỡ vụn tứ chi sau đó sẽ lần sử dụng y r a n nát nhưng hiển nhiên lần này là đạn dô một lần cuối cùng sử dụng y y tà cái t i a kỳ một cánh tay của hắn bị cắt đứt một chân cũng cắt đứt phân nửa nhưng hắn vẫn là không có sử dụng ý dạ nát chỉ tiếc tung ảnh của hắn đã không thấy hai người này chạy chối chết kỹ thuật là nhất lưu a dịch thần nói rằng hai người bọn họ tung h à n h nhẫn giới nửa đời người trong tay làm sao có thể không có điểm con bài chưa lật chỉ là không nghĩ tới đạn rộ c ư nhiên có thể sử dụng ý dạ nát xem ra hắn vẫn luôn đang âm thầm n h ư không ba đoạt lấy ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị g ặ n g làm tay xù nạ nói rằng quên đi không nói bọn họ ngược lại bọn họ không chạy thoát được đâu dịch thân hoàn toàn không có bởi vì này hai vị này chạy trốn mà có bất kỳ thẹn quá thành giận dáng vẻ ngược lại là lộ ra quỷ dị nụ cười lời nói nhảm chỉ bằng hai người này làm sao có thể tổn thương được ta ngược lại là người cười đến như vậy nữ làm gạt lại đang đánh cái gì chủ ý xấu t u nạ nói rằng ta đang suy nghĩ lúc này đây đạn dồ chạy nhưng hiện tại ủ trí hạ bộ tộc còn bình yên tồn tại trong tay hắn xạ dị gẳng phải không nhiều cho nên chỉ có thể sử dụng một hai lần ý dạ nạt sẽ không có hiện tại hắn bảo mệnh con bài chưa lật cũng không có ngươi nói nếu như ta bắt được lời của hắn hắn còn có thể chạy sao dịch thần trên mặt cười cực kỳ s á n l ạ thế nhưng ánh mắt lại lánh l ư ợ c băng xương cầu thả cầu vợt tốt